Khi nhà vua muốn đi di ngoạn, thì bảo vị quan giữ sa giá tên là Tu Đạt. Nhà vua bảo: Hãy chạy xe từ từ. Lâu rồi mà ta không gặp các cư sĩ Bà La Môn, nay ta muốn gặp họ. Các cư sĩ Bà La Môn nghe nhà vua đang đi, người có đeo ngọc Minh Châu, Bạch Ngọc, Bích Ngọc, Thanh Ngọc, Xoan Hô, Chiên Đàn, các loại hương nổi tiếng đều đem dâng cho Thánh Dương nhà vua không muốn nhận họ đều dập đầu cầu xin nhà vua mới nhận vua ra lệnh cho vị quan coi kho báo trả gấp đôi những vợt đó dân chúng lớn nhỏ đều dùng các thứ hương hoa báo rải khắp trên mặt đất chúc vua sống lâu vô lượng các tiểu dương có đến tám vạn bốn ngàn người nghe phi hành hoàng đế muốn bố thí đều đến để phụ giúp họ đến đại điện Hoàng đế muốn cùng các vua đều lên chánh điện. Các vua từ chối, thưa. Các nước của chúng thần đều có cung điện báo. Hoàng đế nói, Cung điện nhỏ của các vị không có gì đáng để nói. Hãy xem Minh Điện. Không ai dám lên cả. Các vua mỗi người đều có xe báo. Xe cao mười trượng đều có bốn bánh. Từ dưới trở lên đều làm bằng bảy báo, bên trên thì treo tràn phan, màu sắc sáng chói phản chiếu nhau. Xe này do sáu con ngựa kéo, những con ngựa ý đều bay được. Đặc biệt, có một chiếc xe của vua đi do hai con voi lạc, gọi là câu La Kiệt. Tám dạng bốn ngàn xe đều đi trước dẫn đường cùng đến Minh Điện. Điện tên là Ba La Sa Đàn, ngang dọc bốn mươi dặm Dùng hoàng kim, bạch ngân, lưu ly, thủy tinh làm tường. Dùng bốn loại báo làm trụ. Lấy ngoái vàng rồng, bạch ngân, lưu ly, thủy tinh lợp lên. Có 50 lớp tam cấp đều dùng hoàng kim, bạch ngân, lưu ly, thủy tinh tạo thành. Các xà nhà cột chống đều làm bằng hoàng kim, bạch ngân, lưu ly, thủy tinh. Trong điện có 8 dạng 4.000 cái giường, dường vàng rồng, dường bạch ngân... Dường lưu ly, dường thủy tinh Mang, vàng rồng, mang bạch ngân Mang lưu ly, mang thủy tinh Có những thứ nệm dệt bằng vàng rồng, bạch ngân, lưu ly, thủy tinh Hoặc dệt bằng nhung đỏ Tất cả đều dùng để trải lên giường. Gối thì do những tay nghề trên cõi trời dệt thành Này Nan, tường vách quanh cung điện có bốn lớp Tường bằng vàng rồng, tường bằng bạch ngân tường bằng lưu ly tường bằng thủy tinh ao tắm được làm bằng bốn thứ báo chu vi bốn mươi dặm hễ ao bằng vàng ròng thì thêm bằng bạch ngân hễ ao bằng bạch ngân thì thêm bằng vàng ròng hễ ao bằng lưu ly thì thêm bằng thủy tinh hễ ao bằng thủy tinh thì thêm bằng lưu ly trong ao tự nhiên xanh hoa sen có bốn màu xanh hồng tím trắng thường nở vào mùa hè mùa đông bên ngoài thì có cây hoa tỏa hương thơm phía dưới cung điện có bốn con đường đều dùng bốn báu để làm lan can mỗi lan can dài hai mươi dặm trước thềm cung điện có bốn cây báo cây cao bốn mươi dặm bốn cây che phủ cả mặt đất cây bằng vàng rồng thì lá bằng bạch ngân cây bằng bạch ngân thì lá bằng vàng rồng cây bằng lưu ly thì lá bằng thủy tinh Cây bằng thủy tinh thì lá bằng lưu ly Nhà vua ở dưới điện tự suy nghĩ Không ở trên điện dùng lời lẽ ôn hòa nói với các vua Các vua đều không dám lên điện Vua đại khoái kiến ra lệnh cho quan hầu cận Thỉnh các sa môn bà la môn hiểu kinh trì giới lên điện trước nhất Trên điện đã dọn đủ thứ đồ ăn thượng dị Lại còn ban tặng ngọc báo quý giá Các sa môn bà la môn đi rồi, nhà vua suy nghĩ sâu xa. Thọ mạng là vô thường. Ngài và một người hầu cùng lên Minh Điện bảo, Ta muốn các phu nhân, kỹ nữ, cẩn thận, các vua hãy lui ra. Nhà vua ngồi trên giường bằng vàng rồng, chân để trên ghế bằng bạch ngân, tự mình suy niệm sâu xa hành động giam vật, nào có ích gì cho ta. Mà kẻ ngu si phần nhiều tham đắm Không biết tai họa của nó Nay ta tuy thọ đến 33 dạng 6.000 năm Nhưng cái gì cũng có thịnh Rồi cũng sẽ có suy Có hộp hội thì sẽ có sự chia ly Thân là loại mục nát Rồi trở thành tro bụi mà thôi Nay điện bằng bốn báo này Ai có thể bảo tồn lâu dài được Đối với một thân ta Chỉ cần một cái nhà nhỏ để ở là đủ Cần gì phải dùng đến cung điện 40 dặm và tám dạng 4.000 cái giường Nhà vua từ nơi giường vàng rồng bước đến giường bạch ngân để chân lên ghế bằng vàng. Chỉ suy tư về con người để khiến cho tâm tham lam, ganh ghét, giận dữ, ngu si, tà dâm được thanh khiết. Vì bốn sự phi thường luôn quỷ diệt nên chẳng cái gì tồn tại. Quán thấy thế gian là vô thường vậy thân ta làm sao mà tồn tại lâu dài được nhà vua từ giường bằng bạch ngân đi đến giường bằng lưu ly để chân lên ghế thủy tinh nói ngọc nữ nơi hậu cung của ta có đến tám vạn bốn ngàn người ta sẽ bảo lui về hết dùng họ chỉ thêm sự trói buộc người nữ chứa đầy sự xấu ác hãy bỏ đi chớ để cho tâm ý bị ô uế nhà vua từ giường lưu ly bước đến giường thủy tinh đặt chân lên ghế lưu ly lại tư duy con người mọi sự đều xấu ác chỉ có pháp vô di là an lạc hãy trừ bỏ tâm ý ô trược nơi ta hãy cầu đạo vô di nay ta tuy làm hoàng đế phi hành cao quý như vậy nào có ích gì cho thân người hầu đến trước nhà vua thưa các ngọc nữ báo hỏi nhà vua ở trong điện sau lâu quá họ đều muốn tới trước vua vua bảo người hầu ra lệnh cho vị quan coi kho báo bảo với các phu nhân ai về nhà nấy hãy mang theo trong người các thứ châu báu tốt đẹp tùy theo ý muốn còn các vị vua quần thần ngựa trời doi báo đều bảo mà lui ra hết vua đại khoái kiến liền bước lên lầu cao quan sát Từ xa nghe nhiều tiếng khóc thang kêu trời. Vua hỏi, tiếng gì thế? Người hầu thưa, đó là tiếng kêu thang khóc lóc của đám ngọc nữ trên trời. Các vị vua, đám quần thần dậm chân trên đất, ai oán kêu trời. Cả doai báo, ngựa trời, kêu gào rơi lệ, tất cả đều hết lòng luyến mộ thiên dương, không một ai có thể rời bước được. Vua bảo, hãy đem cái ghế nhỏ lại đây, đặt ở dưới điện, mời ngọc nữ báo, các vị vua, bá quan các thứ doai ngựa, xe báo và kẻ hầu, để nhất hoàng hậu ngồi cạnh nhà vua. Vua lại bảo các thể nữ xinh đẹp hầu hạ các phu nhân. Hoàng hậu đưa tay chỉ các nữ báo, nói, dung nhang của các thiên nữ tươi đẹp lạ thường, thân mặc y phục của trời thế gian thật ít ý mong được vua chút ít lưu tâm để thuận theo ý vua có voi báo ngựa trời ngựa tên là hoàng thanh các thứ anh lạc báo như bạch châu dạ quang hiện rõ soi sáng cả nước các vị vua khắp bốn phương đều cần có ánh sáng của bậc thánh nhân để họ kính thờ xưng mình là bề tôi hết lòng hiếu thuận trung hậu ái mộ thiên dương vua khoái kiến bảo ta đời đời vốn có tâm từ bi người nữ trong thế gian ganh ghét nhau gây tai ương xấu ác cùng khắp làm ảnh hưởng lâu dài đến thân vua đó chính là tai họa lớn ta muốn xa lìa từ nay về sau ta xem người nữ các ngươi như là em gái của ta các phu nhân cùng cất tiếng than khóc thưa Tại sao đang lúc còn sống lại nở xa lìa chúng tôi? Tất cả đều vứt hết đồ trang sức nơi thân ngã nhào xuống đất. Hoàng hậu lòng sầu thảm, thương xót khóc than nói rằng, Này thiên dương, về chúng tôi biết nương tựa vào ai? Dưa bảo, mạng thì vắng, nhưng mối lo thì dài. Thân là vật hư nát, chẳng biết chết đi lúc nào từ nay hãy giữ tâm sung kính uy đức của bậc sa môn xa lìa người nữ gần gũi người hiền chỉ có đạo là tôn quý tự lo tu thân không thể lo các chuyện khác được ngài lại nói với các vị tiểu dương mạng người ngắn ngủi nhưng sự lo buồn thì dài nên tự thương lấy thân mình hệ có sanh thì có tử hãy giữ tâm hạnh chân chánh từ ái hiếu thuận Sự vinh hoa khó giữ mãi được Các tiểu dương đều cúi đầu chí thành thưa Các nước trong bốn cõi thiên hạ đều trông cậy vào thiên dương Thường nghe các bậc thánh từng khen ngợi về dùng đất này Không thể nêu rõ hết được Nhà vua và trăm quan thấy là hạng thần thánh Châu báu của đất nước này nhiều như cõi trời Vậy thiên dương nên dốc lòng thương xót chúng dân Mà thay đổi thánh ý đó đi Nhà vua bảo các tiểu dương Tuổi thọ con người rất ngắn Mà nỗi lo lắng của người đời thì lại nhiều Hãy tự lo cho thân mình Mã người chỉ trong hơi thở Hệ có sanh thì có tử Hãy lìa bỏ hành vi tham dâm ế trượt đi Nhà vua đứng dậy đi lên cung điện Ngồi trên giường bằng vàng rồng, giữ tâm từ bi rộng lớn, hướng về các phu nhân, trăm quan, các tiểu dương, dân chúng, doi, ngựa, những người lao khổ trong mười phương, đem tâm thương xót, muốn khiến cho họ biết đến Phật. Rồi ngài từ giường bằng vàng, đi đến giường bằng bạc, suy tư về đạo vô vi. Từ giường bằng bạc, ngài đi tới giường lưu ly, suy tư về hạnh từ bi nhằm cứu vớt chúng sanh từ giường lưu ly ngài lại đi đến giường thủy tinh suy tư về hạnh đại hiếu muốn cứu độ những người thân trong vô số kiếp tự suy nghĩ năm tạng chín lỗ dơ nhớp nhà vua bảo ngày xưa ta đã từng mắc một chứng bệnh như có sợi dây bằng tre xiết nơi cổ như dùi gỗ xuyên qua thân thân là đồ chứa sự khổ đâu đủ để làm chỗ nương tựa đức phật bảo tôn giả a nan hoàng đế phi hành đại khoái kiến ý chính là thân ta nhà vua sau khi mãn tuổi thọ thì sanh lên cõi trời phạm thiên ai biết thân phật đã từng làm hoàng đế phi hành tu tập chánh pháp lại có bốn đức bảy thứ báo tự nhiên xuất hiện từ cảnh giới cư di na kiệt dài bốn trăm tám mươi dặm rộng hai trăm tám mươi dặm đều ở tại trong thành này trước đây ta từng bảy lần đem thân chôn nơi đất này nay ta đã đoạn trừ được tâm mong cầu nhờ pháp định của niệm không vô tướng, các đức nguồn gốc của sanh tử từ nay về sau ta không còn thọ thân nữa này an nan Ngươi hãy vào thành báo cho dân chúng biết, hôm nay vào lúc nửa đêm, Như Lai sẽ nhập nê hoàng. Nếu có ai điều gì nghi ngờ, hãy gấp đi đến để Đức Phật giảng giải cho, đừng để sau này phải hối hận. Lâu dài khư khư ôm hận trong lòng rằng, Phật ở tại xóm nhỏ, không được nghe lời dạy dỗ. a Nan làm như lời Phật dạy Dân chúng vô cùng ngạc nhiên, thưa đức phật vì sao lại ở tại một xóm nhỏ để diệt độ mọi người đều cúi xuống đất kẻ dập đầu người tát lên má đấm ngực cào mặt bức tóc xé áo dặm chân than khóc kêu vì sao như vậy nhà vua nghe biết sự việc này ngạc nhiên hỏi ở đây sao lại bi ai vậy vua bèn sai quan hầu ra ngoài dò hỏi gì sau dân chúng nức nở nghẹn ngào tâu tôn giả a nan cho biết là đức phật sắp diệt độ ai còn nghi ngờ điều gì hãy đến thưa hỏi do đó nên chúng tôi than khóc quan hầu trở về tâu với vua tôn giả a nan báo cho dân chúng vùng này biết là đức phật sắp nhập nê hoàng hãy đến để hỏi những chỗ còn nghi ngờ vì thế nên họ khóc lóc nhà vua liền cho gọi thái tử là a thần bảo con hãy đi đến chỗ đức phật đảnh lệ dưới chân ngài cung kính thăm hỏi tin tức thỉnh nguyện đức thế tôn hãy chọn nơi chánh điện để nhập nơi hoàng đừng ở chỗ xóm nhỏ hẹp ý thái tử thưa nếu đức thế tôn không đồng ý thì phải làm thế nào vua bảo hãy thọ giới và trở về thật nhanh thái tử đi đến chỗ đức phật a nan thưa với đức phật quốc dương nước cưu di sai thái tử đến con chưa dám cho vào đức phật nói hãy cho vào thái tử vào năm dốc gieo xuống đất cung kính đảnh lễ dưới chân phật rồi quỳ dài thưa vua khiến a thần đến đảnh lễ phật cung kính hỏi thâm tin tức chúng sanh bị chìm đắm nơi vực sâu chỉ có đức phật mới cứu vớt được nay đức thế tôn sắp diệt độ sao mà nhanh quá ngài nên chọn nơi dương cung mà nhập nê hoàng chớ nên ở nơi xóm nhỏ đức phật bảo a thần cám ơn phụ dương của thái tử Ta đã từng nói ngày trước, ta là hoàng đế phi hành, là vị thánh đế sau cùng, tên Đại khoái Kiến. Ta đã từng bảy lần chôn thân đất này, lần đây nữa là thứ tám. Nay ta đã thành đạo, không còn thọ thân nữa để phải dùi trong đất này. Cảm ơn phụ dương của ngươi, cảm phiền thái tử. Thái tử trở về cung thì trời vừa tối ra mắt vua cha, trình bày rõ sự việc. Nhà vua kinh ngạc, rơi lệ, tiếc thương, rồi ra lệnh cho dân chúng trong cả nước mau đến chỗ Phật để thọ giáo Pháp Phật. Vua lại sai người ấn định giờ giấc, để đến chỗ Đức Phật. Vua cùng với 14 vạn người tề tựu đông đủ bên ngoài chỗ Đức Phật. Nhà vua thưa giới tôn giả A Nan tôi cùng với mười bốn dạng dân chúng muốn đến xin thọ giới của phật tôn giả a nan trình bày đầy đủ ý của vua giới phật đức thế tôn liền bảo khổ thay vua và dân chúng a nan thưa có nên bảo vua đi chỗ khác đức phật đáp không được nên cho gặp ta nhà vua cùng các bậc hiền giả cao đức trong nước đồng bước tới Đều cung kính đảnh lễ Phật Rồi chấp tay mà đứng Lúc này nơi phía trước Đức Phật Chẳng có đèn đuốc Đức Phật bèn phóng luồng hào quang Từ giữa đảnh đầu Chiếu sáng đến hai ngàn dặm Đức Phật cảm ơn nhà vua Và dân chúng của Ngài Đã khổ nhọc đến đây Nhà vua kính lạy Đức Phật Rồi thưa Đức Thế Tôn có những lời chỉ dạy gì Để chúng con phụng hành Đức Phật nói: Ta đã bảo sứ giả, Phật đã thuyết giảng kinh trong bốn mươi chín năm, quốc vương và chư vị hiền thiện đều tự chấp hành. Nhà vua hãy trở về cung vào lúc nửa đêm hôm nay, ta sẽ nhập nê hoàng. Vua và dân chúng không ai là không thương tiếc. Đức Phật lại bảo nhà vua: Ta nghe rằng có sanh tất phải có diệt vong. Dậy khóc than để làm gì? Hãy gắn hàng phục mảnh tâm, Trên thì theo phép nhà trời, Xa điều ác, tự thương thân mình, siêng năng tu đức, thân cận người hiền. Việc gì xảy đến, hãy suy nghĩ lại, Đừng gây tàn bạo. Mạng người khó được, phải thương yêu muôn họ. Kẻ sáng suốt thì đáng cậy, Kẻ ngô si thì tha thứ đời có nhiều điều tà dạy hãy tự thương mình hãy tự mừng cho mình nhà vua và các bậc hiền đức đều xin cáo từ